n h à ok mình chạy bên youtube nhanh a em c ấ ạ đi tự nhiên c ấ、like, mình m livestream ở trên facebook Đó, mình c h ả làm cái gì cả đúng là m ấ y cái thằng tóc x o ă n ok t r ì n h phát youtube đã được k h ở i chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem cho được l á t thôi xem gió t h ế thôi n a n h mắt anh điên lên cái c ũ n g dở lắm đấy một lần nữa xin mến o các câu các chú nga chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc trên m ạ kính gì để phát sóng chực tiếp trên kênh youtube trên m ạ g quang a tún và fanpage trên đêm khuya kính thưa quý vị và các bạn muốn một chút tại vì nó sẽ giác á i lỗi là facebook nó bị lầm s o u nó cầm luôn cái nick facebook my vid ha của mình nó cầm luôn cái nick my vid ha của mình không được phép livestream cho nên là mình phải mất thời gian mình phải login vào bằng một cái nick khác set admin để mình à, mình mình, mình livestream ở trên fanpage các bạn À, anh mắt. c ả m ơ n h o à n g đ ẹ p t r a i n i a Oi ti vava, anh, anh, anh chim vava mặt anh l y c à phê nữa t h ì t ố t q u á Anh c ả m ơ n h o à n g đ ẹ p t r a i n i a Oi nhuộm c h ắ t babo dept h ế k h ô n g b i ế t OK, Facebook n ó k h ô n g c ó dễ chơi như l à la la la Google. n g ạ Facebook n ó k h ó chơi hơn l à Google. rất l à n h i ề u k h ô n g s a o c ả Chúng t a s ẽ t ì m c á c hay này h là cách k h á c e Kính、thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyện mang ngắn của tác giả mạnh ninh một tác giả rất rất quen thuộc hello l ư ơ n kỳ đó là một tác phẩm mang tên mẹ chồng ăn thịt nàng dâu tất cả những cái cô gái nào mà đang lăn tăn trong cái việc lấy chồng hoặc là những cái, cái cô nào mà còn đang gặp chắc chở trong cái chuyện mẹ chồng nàng dâu thì chúng ta sẽ cùng vào xem biết đâu được chúng ta thấy mình ở trong đó và hãy、uh, tác tên những cái người bạn của mình vào đây để chúng ta sẽ cùng xem xem、uh, trong đó trong cái câu chuyện đó có bóng dáng của mình hay không để ủng hộ tác giả mạnh ninh thì các bạn hãy truy cập vào facebook của tác giả mạnh ninh a tung đã dán ở phần mô tả của video、uh, liên hệ với tác giả mạnh ninh đọc part là bạn anh a tung thì、uh, các bạn uh, sẽ uh, được uh, ớt vào trong cái nhóm kín cảm ơn hoàng anh đẹp trai nữa nhá i dụ cốc cà phê này t o quá anh rát mặt quá Đó thì các bạn sẽ ớt vào trong nhóm kín đọc rất là nhiều chuyện khác n g u y ê hồ a tún các bạn hãy chia sẻ luồng live stream này bạn bè của mình và đừng quên nha đô nít cho tún các anh thức bí mô mô quá số tài khoản ngân hàng quá đi c h i p i p p a n được g i á phần mô tả của video các bạn ở nước ngoài đã có thể đô nít chụp tiếp qua super chat và super icon mà cách click thang vào chat bắt của các bạn và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện mà làm quê mẹ chồng ăn thịt nàng dâu người ta vẫn nói có con gái mà gả chồng gần có bắt canh cần nó cũng mang cho mẹ chồng nàng dâu nó từ biết bao nhiêu đời nay hai nhân vật ấy có bao giờ hòa thuận được mấy hoàn toàn là đối địch nhau là nhiều mẹ chồng khắc nghiệt với con dâu rồi thì con dâu lại hỗn láo với mẹ chồng c ứ như vậy mối quan hệ này dần dần đi vào một cái ngõ cụt không có lối thoát thậm chí là con dâu ngoan hiền thì gặp mẹ chồng cay nghiệt con dâu đánh đá lại gặp mẹ chồng hiền lương mỗi người mỗi tính khó mà dung hòa lắm trong những trường hợp này ấy mà gặp phải cái thằng chồng nhu nhược không có chính kiến coi như là thất bại phải chăng ấy là cái lý do người xưa vẫn nói khác máu thì tanh lòng sắc xinh đẹp thế nhưng hoàn cảnh đáng thương nguyệt mồ côi cha mẹ từ khi còn mới lọt lòng được người bác một tay nuôi nấng hơn hai chục năm sau đó di cư từ thái bình vào tận trong an giang để lập nghiệp nguyệt tốt nghiệp một trường sư phạm ra trường cầm với tấm bằng ưu tú được phân công về làm giáo viên t r o một trường có tiếng trong nội thành ở sài gòn thông minh xinh đẹp cộng thêm tài ăn nói chẳng mấy chốc cô đã trở thành tâm điểm của cả ngôi trường nọ không chỉ là giáo viên thầy cô mà mọi người đều rất thích được gặp được học cùng nguyệt bởi vì ở nguyệt luôn luôn có cái sự ân cần lịch sự và chân chất đáng quý t r ầ m sóc những người theo đuổi nguyệt có anh thanh anh thanh là con trong một gia đình khá giả tuy không phải là dạng dầu nứt đấu đổ vách thế nhưng miếng ăn chưa bao giờ phải bận tâm sau một thời gian dài tìm hiểu qua lại nguyệt chính thức gật đầu đồng ý về làm dâu nhà thanh bằng một cái lễ cưới đàng hoàng trong một ngày hè nắng như thiêu như đốt thanh sống cùng mẹ bà tuyết năm nay ngoài sáu mươi trong một căn nhà ở thủ dầu một vì chỉ còn mẹ già cho nên sau khi kết hôn nguyệt chủ động đề nghị với thanh không nên dọn ra ở riêng để tiện chăm lo cho bà tuyết anh này anh chỉ có một mẹ họ hàng thì ở xa em thì một cô cha mẹ từ sớm cho nên em nghĩ là mình dọn về ở chung với mẹ có khi còn tiện bề phụng dưỡng thanh mỉm cười hôn lên chán vợ rồi bảo anh là anh thật may mắn、đó. khi mà mới yêu mới cưới được em cảm ơn em luôn nghĩ cho anh nguyệt gắt nhẹ này bây giờ là mẹ chúng ta không có mẹ anh mẹ em gì cả anh nhớ chưa thanh gật đầu rồi ôm nguyệt vào lòng đầy hạnh phúc sau đám cưới vợ chồng trẻ chuyển hẳn về ở cùng bà tuyết vì khoảng cách đi làm từ nhà đến trường cũng khá xa thanh quyết định cho nguyệt nghỉ dậy chỉ ở nhà làm công việc nội trợ ờ em này anh tính như thế này nhé lương giáo viên của em thì cũng chẳng nhiều nhận gì mẹ thì cũng có tuổi rồi hay là em xin nghỉ dậy ở nhà để săn sóc mẹ người ta vẫn nói đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm với lại anh cũng không muốn bà xã anh lặn lội xương gió như thế thôi nghe anh cứ ở nhà anh nuôi thế nhưng cái thói nghịch l ấ y từ bao đời ấy là mẹ chồng muôn đời không thương nổi con dâu vì nghĩ nó là người ngoài giá như mà bà tuyết nghĩ thoáng hơn chuyện cũng đâu có đến nỗi cưới một cô con dâu giống như là bà thêm một đứa con gái không mất công nuôi dưỡng chỉ cần dành tình thương thật lòng thì chắc chắn là nguyệt cũng sẽ luôn chăm sóc tử tế bà quan niệm khác máu tanh lòng nó ăn sâu vào trong tâm khảm bà và cái bi kịch của cuộc đời nàng dâu minh nguyệt nó cũng lại bắt nguồn từ chính đó nguyệt cô đi xuống để tôi bảo xem nào tiếng của bà tuyết gầm lên ở trong bếp nguyệt đang lối hối lau dọn ở trong phòng khách nghe tiếng mẹ chồng vọng ra thì vội vàng đáp rồi bỏ luôn cái chổi lông ở trên tay mà chạy vào dạ con con đây ạ bà tuyết đang đứng bên cạnh cái bếp ga thấy minh nguyệt chạy vào ném cái mũ múc canh thẳng xuống đây thế cô nếm thử đi dạ dạ minh nguyệt nhặt cái môi cho vào trong nồi canh múc một mũ nhỏ đưa lên miệng thử đoạn quay sang nói với bà tuyết dạ con con thấy ngon mà mẹ bà tuyết hai tay chống nạnh mà gầm lên trời ơi là trời cô nấu ngọt liệm thế này để ai mà ăn cho nổi nguyệt phân trần dạ tại tại lần trước má nói nhà mình không có ăn mặn cho, cho nên lần này con con con c h o thêm chút đường cho nó hợp khẩu vị đó má bà tuyết cầm c â y muỗng lại ném cạch xuống mà quát tôi bảo cô rồi bớt cái thói ăn mặn chát chứ đâu có bảo cô nấu chè đâu hay là cô định đổ cái tiếng ác cho tôi đấy v ọ n nguyệt lắp bắp dạ dạ dạ như n g mà, nhưng mà con, con con chỉ cho có xíu đường đâu đâu có ngọt lắm đâu má bà tuyết h à m hằm Ờ thế cô cãi tôi đấy hả tôi nấu ăn bao nhiêu năm nay tôi biết thèm muối vào đấy nguyệt l ấ y nhí rồi lại với lấy hộp mối u Cho Kịp lấy cái thế để x ú c mà nêm vào n ồ i canh thì bà tuyết giật mạnh l à m h ũ mối văng cả r a đ ổ t ứ tung t r ê n n ề n đất mà quát t r ờ i ơi là t r ờ i tôi bảo c ô n ê m là nêm có một tên nhỏ thôi ai b i ể u l à c ô c h o c ả h ũ vào t h ế này t h ế để n h à tôi đi bé bì binh t h ậ n để p h ù thung cả lên c ô m ớ i vừa lòng n ữ a h ả t r ờ i ơi là t r ờ i l à m cái gì cũng không có vừa lòng tôi là sao nói rồi b à nhìn nguyệt h ầ m h ầ m bỏ bước lên n h à mặc kệ nguyệt ngơ ngác chưa kịp hiểu sự gì đang xảy ra ở trên nhà tiếng của bà tuyết lại gầm lên ôi giỏi ơi lau cái nhà mà x à i lắm nước lau nhà thế này đi lại để lại cái dấu trần đó rồi nó nhớp nháp như thế này rồi cô muốn tôi t r ư ợ t ngã chết ở đây phải không nguyệt chạy lên thanh minh Dạ, má má con con đang nào, lau dở thì con nghe tiếng má gọi con con chạy x u ố n g luôn má, má má để con lau lại bà tuyết đay nghiến cô không đi làm không kiếm ra tiền thì cô phải tiêu xài tiết kiệm chứ đây này nói đoạn bà tuyết cầm cái nắp lên giứ giứ trước mặt của nguyệt cả cái phòng khách chỉ cần xài một cái nắp này một cái nắp này là đủ nói đoạn bà ném mạnh cái nắp chai vào người nguyệt mà gằn lên chỉ chít đã ăn bám rồi không kiếm ra được cái đồng nào thì liệu mà bóp mồm bóp miệng chi tiêu chứ không có tôi ở trong cái nhà này để cô ăn tàn phá hoại đấy phải không nguyệt lắp bắp không c ò n con không có đâu m á bà tuyết lại đanh giọng ơ thế cô bảo tôi nói sai à hay là cô bảo mẹ chồng nhà này chèn ép con dâu cô lại định gieo cái tiếng ác cho tôi đấy phải không nguyệt lại cúi đầu không đáp bà tuyết tức tối bỏ vô b u ồ n không quên ném lại một câu lau lại một lát mà tôi ra còn thấy cái cảnh này thì tôi bảo đ ó Cái con chồng có nói thì cãi cái phước nói Ôi, thứ thì hư nhẹm nhẹm đó. Ôi, cái nhà này dâu đâu, đâu gì đó, làm là mà. mẹ vô sáng sớm ngày hôm sau lúc thanh chuẩn bị lên công ty bữa sáng hôm đó nguyệt dậy sớm chuẩn bị ba tô phở bò vì hai mẹ con bà tuyết rất thích cái món này ba tô phở bò còn nghi ngút khói nguyệt rót cho bà tuyết một ly nước rồi ngồi vào bàn ăn bánh phở còn trơ trôi quá cuống họng bà tuyết lại d í t lên k h é khé ôi rồi ôi rồi tôi răng cỏ thế này mà sao lại lấy nước nước lạnh để tôi d ụ n g răng à đổi cái nước nóng ra đây nguyệt lối hối lấy ly nước nắm chưa kịp bê ra bàn thì bà tuyết lại d í t lên Ờ, thế cái mùi gì mà hôi thế nhỉ nguyệt đưa ly nước ấm cho bà rồi bảo dạ là cái mùi nước xả đồ ở trên áo chồng con đó má bà tuyết liếc xéo nguyệt rồi biễu môi nước xả vải hay là cái mùi hôi giặt đ ồ nó không kỹ thanh đang nhồm n h ò m nhai miếng thịt bò mà đáp ệ mà nước xả đó mà thơm lắm bà tuyết đập cái đũa lên bàn đánh rầm một cái rồi lại quát anh im cái mồm đi anh có để cho tôi dạy vợ anh không anh nhìn mà xem kia kìa vợ nhân bạn anh đó nó xinh đẹp ngời ngời lại biết tiết kiệm tiền cho lo cho chồng cho con bà hạnh đ ó mẹ con trâu đó có phải lo lắng cái thứ gì đâu trả bù cho cái ngữ nhà này á. bà tuyết nói rồi lại đánh mắt lườm sang nguyệt nguyệt cúi đầu x e x e vạt áo không nói năng gì thanh thì im lặng ăn hết t ô phở rồi xách cá táp đi làm bỏ mặc vợ lại một mình dọn dẹp bữa sáng ngày hôm ấy trôi qua đối với cô nặng nề lắm mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu được đẩy lên đỉnh điểm nhất là vào một buổi chiều tháng mười năm đó sau khi về làm d â u nhà bà tuyết m i n h n g u y ệ t t r ả i qua môn đ ắ n g ngàn cay đã rất nhiều lần nàng gọi điện về than thân tuổi phận với người bác ruột đã chăm nuôi mình thế nhưng bác đều khuyên mẹ chồng thì cũng từng là con dâu con ạ con phải chịu khó nhẫn nhịn con nhớ thơ mẹ kính cha cho t r ò n đạo hiu ế như là lời Mà người ta vẫn nói đ ấ y con nạ cố lên nhiều lúc nguyệt muốn tự mình thoát khỏi cái gông cùm k ì m kẹp nhưng lại nghĩ lại lời của bác cho nên cũng nghiến r ă n g m à chịu đã có rất nhiều lần nguyệt tâm sự với chồng thế nhưng anh thường gạt đi v à n ó i thôi đ ó em m á già rồi em chấp má l à m gì anh đầy đi l à m đã bao nhiêu thứ đ ổ lên đ ầ u rồi thôi đừng kể lể nữa anh mệt lắm thành thử ra nguyệt vẫn cứ nín nhịn để cho nhà cửa nó êm ấm thế nhưng nguyệt càng nhẫn nhịn bao nhiêu thì bà tuyết lại càng được thẻ l ấ n tới bấy nhiêu sau hơn một năm về làm dâu nguyệt có bầu vì nghĩ cho đứa con ở trong bụng cho nên dù bà tuyết có gắt gỏng cỡ nào cô vẫn phải bấm răng mà chịu đựng thế nhưng người ta vẫn nói tức nước thì vỡ bờ con run xéo lắm cũng quằn âu、oh, ấy cũng là cái lẽ tự nhiên lắm nguyệt xin thanh cho đón bác nguyệt về sống chung lấy lý do là mình bầu bì không tiện chăm lo cho bà tuyết nhưng thực sự là nguyệt chỉ mong có hơi ấm của người thân để có người cho cô tâm sự vì tuy ở chung dưới một mái nhà nhưng chưa bao giờ bà tuyết nói với cô quá được chục câu thanh nghĩ vợ mình t h a y nghén bầu bì cho nên cũng gật đầu cho xong chuyện dù là bà tuyết khó chịu lắm trước khi bà tuyết bỏ về b u ồ n với khuôn mặt cau có bà còn không quên ném lại cho hai vợ chồng nguyệt một câu ôi dào chắc là ở quê đói kém định kéo cả nhà lên đ â y ăn dầm ăn r à đấy hả? nguyệt đón bà sang là người bác đã cưu mang mình từ khi còn tâm bé ở bến xe miền đông trong một buổi chiều t r ở thẳng về căn nhà ở thủ dầu một thanh bấy giờ đang đi làm bà tuyết mẹ chồng nàng thì đi câu lạc bộ dưỡng sinh ở bên khu b e c m e c cho nên lúc trở về chỉ còn có hai bác cháu bà sang cũng chạc tuổi bà tuyết độ sáu mươi nhưng bà sang trông có phần già yếu hơn bởi vì phải trải qua sương gió mưu sinh mái tóc của bà bạc trắc phủ trên gương mặt sạm gầy và làn da đen đúa nhăn nheo bà sang vốn không chồng lại nuôi nấng nguyệt từ nhỏ cho nên b à coi cô như là con gái ruột của mình vậy đặt cái làn tre trên chiếc bàn ăn bà sang ngồi xuống nhìn khắp lượt nhà cửa đẹp quá con ạ thế ăn ở đây ra làm sao chồng với mẹ chồng dạo này đối xử với con ra làm sao nguyệt im lìm không nói rót cho bà sang một ly nước bà sang đỡ lấy ly nước rồi thốt lên trời ơi bảo bì rồi có ăn uống được gì không mà sao con xanh xao quá vậy à à quên quên bà đặt l ê nước xuống rồi l ố i húi lục tìm thứ gì đó ở trong cái làn tre lôi ra cái ký g i ò lụa đặt lên trên bàn là g i ò lụa đó là tự tay bác ép mang lên đây cho con ăn cho nó lại sức đó đây đây đây thế còn đây nữa là trái cây nhà chồng nó nhỏ nhưng mà nó ngọt lắm rồi, rồi ăn đi con ăn đi con nguyệt nhìn sang bà sang mà dâng dâng nước mắt bác con con xin bác bác ơi con con nhớ bác lắm con con chỉ muốn về ở với bác thôi tuy hỏi là như vậy thế nhưng bà sang cũng hiểu được phần nào qua mỗi một lần nguyệt gọi điện về tâm sự cho nên ngoài việc vỗ về chăm sóc đứa cháu đứa con gái bé bỏng của mình thì bà sang cũng chẳng biết làm gì hơn cả hai bác cháu cứ ngồi như vậy mà dốc bầu tâm sự với nhau được một hồi thì cô nghe có t i ế n g mở cửa thấy bà tuyết đi vào nhà nguyệt nhanh tay ra đỡ bà sang cũng đứng dậy dạ chào chị xôi tôi mới vô chơi bà tuyết nhìn bà sang đáp lại giọng khinh khỉnh vâng thế chị lại vô chơi đấy à rồi quay sang chỉ đống trái cây ở trên bàn mà quát nguyệt thế bác ra chơi sao không dọn cơm nước đi cái đống rác gì đây dẹp dẹp dẹp dẹp đem nó vứt vào thùng rác đi bùa bộn hết cả、đấy. bà sang vội v à n g giật mình xua tay ấy chết đây đây là trái cây nhà chồng tôi tôi mang cho chị với các cháu không không phải là rác đâu bà tuyết khai hải ngón tay mà khèo khèo ôi chà t r ê n này thì thiếu cái gì nào bà về mang theo dùng tôi cái nhà tôi nào có ăn mấy cái thứ này đâu nhìn nó cứ bẩn bẩn ra làm sao á. bà tuyết nguyết dài một hơi rồi nhìn quanh mà bảo khiếp cái s o f a gì mà bày bừa ra thế này nhà cửa thì bụi bặm này cái vết chân dính đầy cả đi này thế ở nhà không biết làm ăn cái gì à đi vào lấy cái ly nước coi nguyệt đi rồi bà sang lại se se cái vạt áo mà khẩn khoản dạ cháu cháu nó còn trẻ người non dạ có, có, có gì thì chị xôi cứ từ từ d ạ y bảo cháu bà tuyết chép miệng ôi dạo ơi tôi ngày nào mà tôi t r ả ra giả chị bảo cơ mà cháu nhà chị nó chậm hiểu quá nguyệt mang ly nước đặt ở trước mặt mẹ chồng rồi nhìn bà sang khẽ gục đầu bà tuyết miệng vẫn chỉ chết đấy bà xem có mỗi lấy cái ly nước nó cũng lâu á đã bảo cái thằng thanh nhà này rồi mà nó c ứ đâm đầu với cái con bé này đúng là vô phước mà bà sang nắm chặt tay thế nhưng miệng vẫn phải ngọt nhạt đáp dạ cháu cháu nó bầu bị có gì không phải thì mình là mẹ mình là người lớn mình rộng lượng cho con cháu nó nhờ chị xui ơi bà tuyết mới nghe đến như vậy mà trợn mắt gầm lên ờ thế cái con mụ nhà quê này theo hóa ra là mụ bảo tôi là tôi sống không có tích đức cho con cho cháu à mụ lại gieo tiếng ác cho tôi đấy à ôi thành ơi là thành rồi mày về đây mà xem hai mẹ con nhà nữ ư ớ h i ế p mẹ mày đây này đúng lúc đang ở m ỹ thì thanh bước vào nhà thấy bà tuyết đang vật vã than khóc thanh bỏ cái ca táp lao vào mà không thèm cả chào bà sang cũng gắt lên cái gì thế này cái gì mà ẩm ỹ lên thế này bà tuyết chạy lại nắm tay con trai chúng chúng nó chú, chúng nó chúng nó rủa má là, là má ăn ở thất đức má sống ác nhân、Ôi、trời ơi con ơi t h a n h n g h e đ ế như n vậy thì g ầ m l ê n không phải như thế mà m ừ n mặn nói t ộ i n g h i ệ p cho b á c con b à t u y ế t bù lù bù la o Đấy. r ồ i ô i ông ơ i là ông ơ i sao nhà tôi lại có cái đ ứ a con g i à u n ó vô p h ú c như thế này t h a n h q u a y sang bảo vợ đoạn quát tôi đã nói vô ớ i c bao nhiêu lần rồi mặc c n ó i thế nào cũng không có được c ã i cơ m à nguyệt r ư n g r ư n g nước mắt nhưng nhưng mà bác em không như thế bà tuyết tay chống nạnh mồm vẫn cứ n g o ạ c cả ra đ â y mày đã thấy chưa mày đã thấy chưa nó cãi nhem n h è m đây này nó c ã y có bác nó lên nó rủa cả má đây này <cười> tiếng bà san vam vỉ thôi thôi chị chị chị sôi chị x u i tụt tôi, tôi xin chị tụt tôi, tôi xin chị bà tuyết lại gầm lên ai cho mụ lên tiếng là cái nhà này hả đây nói đoạn bà thò tay móc trong túi ra một triệu ném vào người của bà sang thiếu tiền p h ả i không hả tiền đây cầm cầm lấy rồi cuốn xéo đừng có ở nhà tao cứ hôi thối nhà tao ra một triệu ở dưới q u ê là to lắm đấy cái nhà này ấy hai ba cái miệng ăn đều trông vào thằng con tôi đ ó chứ không như là con bà ăn không ngồi rồi đâu nguyệt há hốc mồm lên kinh ngạc thanh cũng hùa theo cụ c ố đưa bác ra bến xe về quê đi rảnh vợ chồng mình về thăm bác đi đi đi nhanh lên rồi về con nấu cơm nhanh lên bà sang nước mắt lưng c h ồ n g run run cầm cái làn tre ở trên bàn đoạn bảo thôi con ơi con ơi bác bác bác thấy con khỏe là bác yên tâm rồi bác bác về trước Nguyện. con đưa bác ra bến xe đoạn bà quay ra ném cho mẹ con bà tuyết mấy câu tôi hạ cháu tôi về làm dâu làm con cho cái nhà này là để nó lo toan cho gia đình chứ không phải để nó về làm con ở chúng tôi quê mùa ít học nhưng tôi chúng tôi biết cách đổi nhân sự thế không như nhà bà thôi thế chào bà tôi về nguyệt đôi mắt cay xè lê cái bụng bầu đưa bà sang xuống dưới nhà bắt taxi ra hướng bến xe miền đông đặng để kịp chuyến xe đò cuối này g mặc cho bà tuyết đứng đó á khẩu tròn mắt trước lúc lên taxi bà sang thương cảm đau đớn trào nước mắt con ơi nếu mà vợ chồng không ở được với nhau nữa thì con về với bác ở dưới có r a o à n rau có cháo à n cháo đừng làm khổ mình mãi con n h a con ơi nguyệt nhìn bóng lưng của bà sang trong xe taxi khuất dần sau con hẻm rồi l ộ i thủi bước lên nhà ở trong nhà tiếng của bà tuyết vẫn đang xa xả đay nghiến chì chết cố tình để cho nguyệt nghe thấy cái bọn nhà quê này á nó thấy tiền là nó nhanh lắm mỗi một lần nhìn thấy mẹ con con nhà quê là mát tức lắm chúng nó lên đây là chúng nó bòn rút của cải của cái nhà này chứ thăm nom cái gì nguyệt lại càng đau đớn nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt uất hận má má không được xúc phạm bác con như thế má có chửi có mắng con như thế nào cũng được nhưng má không đủ tư cách xúc phạm bác con đốt một tiếng một cái tát hằn lấy đầu ngón tay ở trên mặt làm cho nguyệt ngã rối rội kèm theo tiếng của chồng nàng gầm lên hộn láo à cho cô nói với mẹ tôi như vậy bà tuyết chu chéo ầm ầm rồi chạy vào trong nhà cầm tập giấy siêu âm ném thẳng vào mặt nguyệt mà d í t lên c ôi dội con đĩ này mày mày mang thai con gái mà mày c ò n dám lên mặt、à? cái nhà này tất cả bao nhiêu đời nay đều là đ ể con trai đầu lòng Chứ có đứa Nguyệt à mà o con đẻ á i như mày đ â Rồi chồng ôi Thằng m à nó Nó tôn không nghề không n là là là Mày cháu cháu đích cái thứ h trai i g p Lại i con không b ế đẻ cái con đĩ này chứ này Nguyệt đĩ run rẩy cầm tập giấy tờ lên con xin ma mời c h á u nào cũng là cháu nội của m á mẹ à hôi s a Cái lại o nông dân quê m ù a như cô đó cái nhà này không cần cái giống đấy thôi thế cô đã thế rồi thì liệu mà thu xếp ly dị đi rồi biến khỏi cái nhà này cho tôi n h ờ để tôi cưới cho con trai tôi đứa khác nó biết đẻ má má ơi không không má mình mình ơi thanh gạt tay nguyệt s a n g rồi bỏ về phòng mặc cho lúc này t a i của nguyệt đang ủ đi vì những lời s ỉ và đau đớn một lúc sau nguyệt lê c á i thân nặng nề đi về buồng thanh đã ngồi sẵn một tờ đơn lê dị cũng đã ký sẵn được đặt ở trên bàn thanh hãy tờ đơn mà gần giọng tôi chán cô lắm rồi cô đọc rồi cô k é vào đi nguyệt cần tờ đơn run run rẩy rẩy như không tin vào mắt mình nữa cô quỳ sụp xuống lê bằng đầu gối ô m lê chân chum. Anh ơi. Anh, anh ơi. Anh, anh, em, anh ơi. Anh được l à m thế, mày ngơi. Anh được lắm. Anh được l à m thế. t h a n h h ấ t n g u y ệ t r a m à gán zong. t ô i c h á n cô l ắ m rồi t ô i đi l à m cả n g à y về mệt m ỏ i n h ì n thấy côt, ô i cảm t h ấ y căng thẳng lắm. d à n b à con g á i Cô n h ì n l ạ i cô đi. k h ô n g b i ế tang t r đ i ể m k h ô n g b i ế t ă n m ặ c l ạ i t h ê m cái t h ó i q u ê mùa. Bobby n g ư ờ i ngọc như vậy. r a đ n g đi vi ớ t ô i trời ơi là trời tôi là sếp lớn là sếp lớn ở một cái thành phố lớn đó đâu có phải là cái dân nhà quê cô thấy cô có như vậy rồi cô có xứng đáng với tôi hay không m ặ c cho n g u y ệ t liên tục lắc đầu rơi nước mắt thanh vẫn có đai nghiến cô gọi cô có xứng n g với tôi hay không hả mỗi một lần tôi giới thiệu với bạn bè với khách hàng đối tác đây này đây là vợ tôi tôi ngượng miệng lắm cô có nghĩ đến cái sĩ diện của tôi cô có nghĩ đến cái bản mặt của tôi không nói đoạn thanh chỉ tay vào mặt nguyệt rồi gần giọng cô bước chân vào cái nhà này ăn sung m ặ c sướng cô đã không phải lo lắng cái gì thì cô phải nghĩ chứ má tôi già cả mà cô đối xử với bà như nào hả cô không làm tròn chữ hiếu thì cô ở trong cái nhà này làm gì hả nguyệt ngẩng đầu nhìn thanh mà khẩn khoản Nếu nếu mà anh chán ghét em thì, thì em xin anh anh nghĩ đến đứa con trong bụng của chúng ta em xin anh thanh vùng lên c h ỉ thẳng tay vào mặt nguyệt này tôi nói cho cô biết cô đừng bao giờ nhắc đến chuyện c á i đứa con hay là bầu bì cô đừng hòng mà lôi nó ra đe dọa tôi nó là con gái thì nó không được phép sinh ra trong cái nhà này đi p h á đi r ồ i ký vào cái đường này nguyệt trợn tròn mắt nhìn người chồng đầu ấp tay gối bơi lâu mà không thốt lên lời thành vẫn cứ giết q u a kẻ răng còn nếu như mà cô vẫn c ố tình giữ thì cô tự nuôi à quên cái loại đàn bà ăn bám chồng không làm ra nổi lên một đồng như cô <cười> lấy đâu ra tiền mà nuôi nó cô cần tiền t r u cấp nuôi con phải không t h ế c ô nói đi b a o n h i ê u cũng được nguyệt cười lên một chàng rồi bỗng nhiên đến bây giờ mặt c ủ a nàng đanh lại anh muốn tôi ký phải không được tôi không cần cái gì của cái nhà này hết tôi không cần cái gì hết nói xong nguyệt cần tờ đơn rồi ký tên của mình vào thanh cười khải là cô nói cô không cần đấy nhé chứ không phải là tôi ép cô nhé <cười> cô cần bao nhiêu tiền cũng được tiền bạc tôi có thiếu đâu hả vấn đề là tôi không muốn nhìn thấy cái mặt cô trong căn nhà này nữa không nguyệt lầm lũi xách túi quần áo cũ kỹ và cái đống giấy tờ vốn là những thứ duy nhất cô mang về khi làm dâu nhà thanh hai bên chân n h ể o ra một dòng máu nhờ nhở nguyệt cắm cúi lầm lũi tiến ra c h ạ m xe buýt hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài hòa theo những cơn mưa ngày một lớn đang ập xuống ngay trong lúc đau đớn tủi nhục này ngay giữa những kìm kẹp những uất hận này nguyệt cần lắm một hơi ấm cô cứ bước đi trong mưa trong gió hơn một năm về làm vợ làm dâu nụ cười trong trẻo đó đã tắt lịm thay vào là những oan khuất đè nén đắng cay t ổ i h ò n nguyệt đã trở thành một con người khác không còn mạnh mẽ như ngày nào thay vào đó là nước da xanh xao yếu ớt mệt mỏi gương mặt lanh lợi vui tươi hóm hình cùng với nụ cười tươi g i ó i thường trực trên môi cũng chẳng còn chỉ là một nét u buồn trên đôi mắt thâm quầng nguyệt vẫn luôn cố gắng làm tròn vai d â u thảo vì chính bản thân nàng cũng thực sự muốn phụng dưỡng mẹ chồng khi tuổi già sức yếu có những lần dù bụng mang dạ trở nhưng cô vẫn tất bật chạy ra chợ rồi lại chạy vội về lo chuẩn bị bữa cơm chiều ấy vậy mà có bữa không có vừa miệng bà tuyết bà hất luôn cả mâm cơm ra ngoài những lúc như thế nguyệt chỉ còn biết nuốt những giọt lệ mặn đắng mà lầm lũi ngồi vào xó bếp khóc thương cho cái phận mình tất cả mọi việc ở trong nhà từ dọn dẹp chợ búa bếp núc giặt rũ cô luôn luôn cố gắng làm tốt để cho mẹ chồng hài lòng ngày nào cũng như vậy đến tận khuya công việc mới xong vừa đặt lưng xuống cô đã mệt mỏi mà thiếp đi để rồi đêm nay nguyệt bị h á t hủi bị tốc ra khỏi nhà giữa cái cơn mưa gió đang thét gào ấy tất cả như tan nát như cõi lòng của nàng vậy nguyệt cũng tự hỏi là mình sai ở đâu cô vẫn luôn là một người vợ cần mẫn một người con dâu thảo hiền nhưng tại sao số phận của cô lại thành ra như vậy nguyệt cần lắm sự ôm ấp vỗ về hỏi han động viên những thương yêu thăm hỏi phận đàn bà mà cô cũng có những nỗi niềm không thể trải cô chỉ mong chồng mình là trốn an ủi trốn yêu thương là trốn để cô nương tựa sau biết bao nhiêu dông bão thế nhưng nhìn đi rồi nhìn lại có bao giờ chồng nàng ngồi cặm cụi đánh máy bên chồng giáo án thì tiếng gõ cửa khô khốc văng lên bỏ lại cái máy tính ở bên bàn hương nhanh tay mở cửa rồi bất giác thốt lên một tiếng giê xu mà lạy chú a tôi nguyệt là mày phải không đứng ở trước mặt hương là nguyệt đang co do trước cửa phòng nước mưa làm mái tóc dài bết ra từng mảng làn da xanh sao càng làm cho thân ảnh của cô rốm gió đến tội nghiệp nhìn thấy nguyệt ướt sũng hình như đang khẽ run lên từng chập hương kéo nàng vào phòng tránh làn mưa như xối xả vào nhà lẹ đi vào đi lạy chúa s a o nửa đêm nửa hôm mà đi đâu ướt súng thế này hương vốn là bạn chi kỷ tâm giao của nguyệt từ hồi còn ở đại học hương bây giờ vẫn còn độc thân mặc dù đã hai mươi tám tuổi ở cái tuổi mà ở quê người ta đã bảo là ế sau khi ra trường hương về dạy ở trường an phú tức là cách nhà chồng nguyệt độ hơn chục cây số hương kéo nguyệt vào nhà nhanh tay khép chặt cửa thấy bạn mình co do rét mướt thì nhanh tay với lấy phích nước liêng miệng r ụ c đi, đi đi tắm đi tắm đi rồi rồi, rồi thay đồ lẹ lên mày nước nước nóng có sẵn đi lạy chú a tôi đêm hôm đến mà sao không biểu tao đón mà, mà có cái chuyện gì không nguyệt vẫn ngồi im dưng dức khóc hương kéo vào nhà tắm pha cho nguyệt chậu nước tắm tắm lẹ đi nước nóng tắm tắm đi không cảm tao già tao nấu cái gì đó cho mà ăn cho nó ấm bụng nguyệt im lìm nhìn tôi mày nóng hổi sau khi đã quấn ba lớp mền mà vẫn run lên cầm cập tiếng của hương thốt lên phá vỡ bầu không khí im lặng bởi vì từ lúc vào đây nguyệt tuyệt nhiên không nói năng gì lại chúa sao người lại lạnh cóng thế này thế ông thanh đâu sao lại để mày đêm hôm mưa gió đi ra ngoài đường thế này mà, mà sao người mày lạnh cóng thế này mày đừng nói với, với, với tao là đêm hôm mưa gió thế này mày đi bộ cả chục cây số đến đây nguyệt vẫn cứ im lìm không nói gì nhìn hương bằng ánh mắt u uất dường như hiểu ra điều gì hương không hỏi nữa thôi thôi ăn ăn hết tô mì đi rồi ngủ lại đây với tao có cái gì rồi mai tính nguyệt bỏ tô mì nghi ngút khói quay vào tường nằm im l i ề m không đáp hương cũng t ắ t máy tính và ngọn đèn đeo ông máng ở trên vách rồi leo lên giường ngủ nằm một lúc vẫn trằn trọc không có ngủ được hương mới quay qua nguyệt lại cãi nhau rồi bỏ đi phải không từ lúc nghe tin mày lấy lão thanh là đám bạn và ngay cả tao cũng đâu có đồng ý đâu mà không có hiểu sao mày cứ đâm đầu vào mày có nhớ cái thằng hưng vào lớp mình nổi danh khả năng xem tướng xem xấu nó nói làm sao nó bảo là chồng mày đó có cái đôi lông mày thưa như vậy nhạt màu như vậy là, là cái p h ư n nhu nhược ích kỷ chỉ nghĩ đến cái thứ lợi trước mắt của bản thân mà đâu có để, để tâm đến cảm xúc lợi ích của người khác đâu bởi vậy khi có gia đình người đàn ông sẽ không có coi trọng vợ con Thở với tất cả, Dễ n ổ i đoá gây x u n g đột n ế u mà ai không có l à m hài l ò n g m ì n h nó. n g ư n g một lát l ấ y h ơ i h ư ơ n g lại tiếp. m à đâu c ầ n t h ằ n g Hương b ả o nói n ó đâu. Ai trong l ớ p m ì n h cũng không chấp nhận được c em bà, bà mẹ chồng đ ó Đó. mày có n h ớ cái lần làm lễ à m l cưng. ớ i k h ô Thằng hưng nó n ó c x o n g l y bia, r ồ i nó nói với chúng ta có c â u như này nè. Con n g u y ệ t nó k h ổ một đ ờ i đ á n g thương. Hưng ơ b ứ c xúc cả. Tụi t a o có hỏi lại. thỉnh hưng nó nói lúc ra t r ú c rượu trò chuyện với mọi người mắt mẹ chồng mày nhìn láo liên không có dám nhìn thẳng vào người đối diện đó phụ nữ có cái tướng mặt như vậy chắc chắn là không có thành thực là gian trá xảo quyệt lắm lúc nào trong đầu cũng có cái tính toán nguyệt vẫn im lìm không đáp lâu lâu cái chăn chỉ khẽ rung lên n h ẹ nhẹ như đang khóc hương cảm thán tiếp lời sau đó tao có nghe là mấy đứa kể là lão thanh lão không cho mày đi dạy học nữa ở nhà làm nội trợ rồi chăm sóc mẹ chồng đúng không tụi nó nói nó nói ra nói vào nó bảo là mày tốt số mày lấy được người chồng biết kiếm tiền biết lo cho vợ con nhưng cơ mà tao thì tao chả nghĩ như vậy á đàn bà mình phải độc lập về kinh tế chứ nếu không có ngày rồi nó khinh á lúc nó vui vẻ thì chả sao chứ rồi đến lúc nó cáu giận rồi mệt lắm mà này nguyệt mày có nghe tao nói không t h ế nguyệt vẫn im lìm không đáp hương nghĩ là bạn mình ngủ thở dài một cái rồi cũng miên man chìm vào giấc ngủ ở ngoài kia đêm đã buông sâu xuống cơn mưa dường như càng lúc càng nặng hạt những hạt mưa cứ vỗ lên trên mái ngói tạo thành những âm thanh nghe đến rát ruột rát gan lóc bởi vì có lịch dậy tết ba mãi tám giờ sáng hương mới rời khỏi giường sau khi tắm rửa trang điểm xong xuôi lay khẽ tấm chăn tao chuẩn bị đi trường đây tiền tao để ở trên bàn nữa lát mày dậy thì mày đi ăn sáng đi đừng có suy nghĩ nhiều cho nó mệt người nghỉ ngơi đi sau đó hương khép cửa rồi nổ máy cái hông đa nhắm hướng đường ăn phú hai m sáu mà c h ậ m chậm lăn bánh mãi đến tận tối mịt hương mới trở về đẩy cánh cửa bước vào trong trạng thái say bí t ỉ chân nam đá chân chiêu vì bữa tiệc liên hoan hồi chiều tiếng nước trong nhà tắm xả đều đều vứt cái cặp sang bên bàn nằm thượt ra giường người nồng nặc men rượu mày à, mày với lão thanh có cái chuyện gì mà à, lão, lão lấy vợ mới sáng nay à, tụi nó kể tao nghe là, là lão định lấy vợ mới đó nói đến đây hương ợ một tiếng rồi lăn ra ngủ quên cả luôn tháo giày dép lúc bấy giờ gần nửa đêm cơn say đã vợi hương giật mình tỉnh dậy hương thấy cổ họng khô khốc với tay lấy ca nước để trên bàn làm việc ngay đầu giường hương ngửa cổ tu liền một hơi đầu óc choáng váng vì từng cơn men say chưa tiêu hết đang định với tay bật ngọn đèn leo máng trên vách thì hương á khẩu l ạ y chúa nguyệt nguyệt ấy mày mày đâu rồi nguyệt bên cạnh giường quả nhiên là nguyệt đã đi đâu mất va li quần áo vẫn im lìm ở góc buồng hương định thần nhìn lại thì cửa phòng mở tự bao giờ tiếng bản lề cũ kỹ bị gió thổi rên lên những tiếng k é o cả k é o kẹt đêm nay trời lại mưa như chút nước hương ngồi thường người tự hỏi mưa gió như này nó còn đi đâu chứ đồ đạc thì vẫn ở trong nhà đấy hay là hay là nó nghĩ quẩn thôi chết rồi lạy chúa một ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm hương kinh hãi rồi cô d ù n g mình mặc kệ mưa gió mà lao ra ngoài cửa dưới làn mưa như tát nước vào mặt và ánh chớp lập l è soi d ọ i xuống cái xóm trọ nghèo nàn chỉ có bảy buồng ngay đầu xóm trọ tức là cách phòng hương chỉ mấy chục bước chân cô lờ mờ nhận ra một thân ảnh là người phụ nữ dưới bóng đèn đường vàng nhạt thắp ở đầu xóm mái tóc người con gái xõa ra che kín cả khuôn mặt cánh áo xẻ tà trắng toát dính bết lại vì mưa gió người con gái ấy đứng nhìn hương c h ầ m c h ầ m rồi bất giác quay bước đi Nguyệt! nguyệt ơi là mày điệp đ ê m h ô m mưa gió rồi mày định đi đâu đ ị ệ p đi vào nhà đi rồi kẻo bệnh bây giờ nguyệt ơi! hương nói rồi chạy đến cầm tay nguyệt kéo lại thì bất giác cảm giác lạnh lẽo tột độ ùa vào da thịt làm cho hương phải buông tay ra mà co rúm lại thốt lên l ạ n h chúa tôi sao sao tay lạnh cóng lên thế này nguyệt vẫn đứng im lìm trong màn mơ ánh sáng vàng vọt từ cái đèn đường hắt xuống mái tóc ướt nhẹp không soi tỏ khuôn mặt hương đang đứng chôn chân chưa kịp quay người vào phòng thì bị nguyệt gọi lại âm thanh văng vẳng trong tiếng mưa rì rào như từ vọng về một cõi u minh xa xăm lắm làm cho hương rụng rời cả tay chân hồn vía bay đi đến quá nửa mà thốt thẳng hương ơi mẹ con tao chết rồi xác vẫn còn vùi giữa dòng sông t h â m thẳm lạnh lắm hương kinh hãi hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy mồ hôi túa ra ư ớ t đẫm cái áo sơ mi tối hôm qua còn c h ư a kịp thay đưa tay lên ngực thở hồng hộc vì cơn ác mộng nguyệt nhìn s a n g còn đang cảm ơn chúa vì cơn ác mộng thì ba tiếng chuông điện thoại chát chúa làm cho hương giật mình lạy lạy chúa tôi đầu dây bên kia là hơi thở h ồ n hển lắp bắp đến lạc giọng của thảo nguyên là bạn thân nhất của hương và nguyệt alo hương ơi hương con nguyệt con con nguyệt con nguyệt nó chết rồi hương kinh hãi chết chết chết ai ai chết nguyệt á nó nó đang ở ở phòng của tao cơ mà ở đầu dây bên kia tiếng của thảo nguyên lạc cả đi nó nó chết rồi hương ơi chết ba ngày nay rồi nó nó nhảy cầu tiếng r o n bụng của nó còn g của có cái nó chết được 3 ngày rồi, hương ơi. Tiếng của thảo nguyên dấm dứt vọng lại ở đầu bên kia hương kinh hãi đánh rơi cả cái điện thoại không tin vào những gì tai của mình vẫn đang nghe nguyệt đã nhảy lầu chết ba ngày vậy tại sao hôm qua còn đến tìm mình ở chung mình vậy cả đêm ngày hôm qua nằm cạnh mình là ai hương kinh hãi nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi rồi từ từ từ từ run rẩy quay sang bên cạnh nhìn vào nơi góc giường quả nhiên không thấy nguyệt nằm đó nữa cái va li lúc nãy còn im lìm ở góc phòng cũng đã biến mất hương run rẩy giơ tay làm dấu thánh giá lạy chúa lạy chúa giê xu h a lạy chú a tôi một giờ sáng trời vẫn còn đang tối đen như mực mặt đường còn loang loáng nước hương đứng ngay đầu con lộ chờ thảo nguyên đến đón vì cô đã nói rõ với hương trong điện thoại là sẽ từ đồng nai chạy qua an phú nơi hương đang ở rồi cả hai sẽ cùng nhau vào nhà xác để nhận diện tử thi mưa đã ngớt lâu lâu chỉ còn một vài hạt khẽ rơi rắc ở trên đường hương bồn chồn đi qua đi lại ra chiều s ó t ruột lắm đến giờ phút này hương còn không có dám tin là đứa bạn tâm giao của mình đã chết còn đang miên man trong đống suy nghĩ hỗn độn thì bất giác một làn gió lạnh lẽo mang theo mùi tanh hôi s ọ c vào làm cho hương muốn ói mửa định thần lại kéo cái khẩu trang lên che kín mũi hương á khẩu hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ bởi vì ngay dưới cái cột điện đang hắt ra cái thứ ánh sáng le lói có một bụi cây ôm tùm hương nhận ra cái bóng nhỏ bé với mái tóc dài ngang hông chắc chắn là bạn của mình là nguyệt nàng đang đứng ở đó tự bao giờ ánh mắt lặng lẽ u uất nhìn hương nguyệt mặc cái áo dài màu trắng xẻ tà y như ngày đầu tiên mà hương gặp ở trên d i n g đường mái tóc b ế t lại vì mưa gió che đi một nửa khương mặt hương định cất tiếng gọi thế nhưng dường như cổ họng của cô bị bóp nghẹt không thành tiếng nguyệt đứng ấy một lúc lâu rồi cái giọng trầm trầm thoát tục lại vang lên hương ơi mẹ con tao chết oan quá Mẹ chồng tao. é p tao uống cốc nước. Có t h u ố c k h y thai. t r ư ớ c k h i b à đuổi t a o r a k h ỏ i n Hương à h ơi. Thân ả n h c ủ a n g u y ệ t cứ thế mờ dần mờ dần. r ồ i biến mất, khi t i ế n g xe hôm đa c ủ a t h ả o nguyên vừa chở t ớ i Bên tai vẫn còn vang v ẳ n g l ờ i c ủ a n g u y ệ t Hương ơi. cho mẹ tao về mẹ con tao về quê t r ô n hương ơi hương gục xuống bên cạnh thảo nguyên mà khóc lóc đến lúc này thì cô tin chắc rằng đứa bạn tâm giao suốt bảy năm qua đã thực sự ra đi hương ôm lấy thảo nguyên hai đứa khóc hết nước mắt mất một lúc lâu sau mới leo lên cái hong đa nhắm hướng bệnh viện trở lại ba giờ đêm của ba ngày trước mụ tuyết đang nằm trong chiếc giường bọc ga thượng hạng hơn một năm nay kể từ k h i n g nguyệt bước chân vào làm dâu nhà này có lẽ đêm nay là cái đêm mụ cảm thấy thoải mái nhất mụ nhớ lại lúc con trai đưa nguyệt về ra mắt mụ là người đầu tiên phản đối mụ không chấp nhận một cái con bé quê mùa như nguyệt vào làm dâu ở nhà này mụ gầm lên khi chỉ có hai mẹ con nó vào cái nhà này là để dòm ngó vào cái gia sản nhà này thôi chứ yêu đương gì con má là má thương mày má nói thiệt bao nhiêu đám môn đăng hộ đ ố i thì mày từ chối mày lại có chối đây đẩy đó thậm chí đó cái con ngà ở cái, cái cái cái cái bên kia cơ quan của ba mày ngày xưa đó nó đẹp như vậy mà mày cứ chối đây đẩy bảo gặp mặt cũng không thèm gặp cứ đâm đầu vào cái con này là sao đứa con trai bao lăm nghe lời của mụ lại cả gan cãi lời mụ mà đón nguyệt về nhà lại càng làm cho mụ thêm khinh ghét đứa con dâu này sau khi triệt đi d ọ n máu trong người tống cổ con đấy ra ngoài mụ hả hê lắm mụ đã cho nó biết ai mới là chủ của căn nhà này nghĩ vậy mụ bật cười k h e n khách tiếng mưa tắt nơi cổ họng bỗng nhiên một làn gió lạnh sộc vào trong buồng chạy dọc qua s ố n g lưng làm cho mụ co rúm cả người lại lẩm bẩm quái quái lạ nhỉ giời này làm gì có gió rét nhỉ mụ tuyết nói rồi kéo cao tấm chăn lên quá ngực cũng dỗ mình vào trong giấc mụ chẳng biết mụ thiếp đi bao lâu bỗng nhiên có tiếng tong tỏng, tong tong t như g n là tiếng nước đang dò dọt ở ngay đầu giường của mụ làm cho mụ cau mày ngồi dậy tựa lưng vào tường mụ muốn với tay bật cái công t ắ c ngọn đèn l e o để xem hết lượt thì âm thanh nọ bỗng dưng im lìm đang lào bào chửi câu gì đó trong miệng mụ kinh hãi mụ á khẩu ngồi t r ô n chân ở trên giường bởi vì rất nhanh ở cô ô cửa kính phòng mụ vừa thoáng có cái bóng đen nó l ư ớ t qua thậm chí tiếng chân còn bình bịch bình bịch vọng lên đều đặn sau đó mụ nghe thấy những tiếng rì rầm rì rầm như là người ta đang bàn tán âm thanh đó cũng nhanh chóng tắt lịm tiếp theo là tiếng lẹt x a lẹt x u ẹ t như ai đang kéo lê vật gì ở trên đất vọng ra ở n g a y cửa âm thanh kéo dài xuống căn hầm bí mật mà chỉ những người thân ruột thịt ở trong nhà này mới biết nó được xây dựng từ thoa xưa. mụ tết ngồi một lúc mới định t h ầ n rồi lên tiếng hỏi thanh ơi thế làm gì mà còn chưa ngủ đ â y mụ ngồi im lìm trên rừng một hồi lâu tuyệt nhiên không có tiếng thanh đáp một suy nghĩ tháng qua làm cho mụ bất giác giật mình mụ l ầ m b ầ m trong cổ họng chứ mà không lẽ nhà mình có t r ộ m thôi thôi đúng rồi mụ tung các chăn mỏng lồm cồm bước xuống rừng nhắm hướng hành lang thì bất ngờ ngọn đèn l e o ở trên tường bất chợt chớp tắt liên hồi mụ l ầ m b ầ m mở cái tủ gỗ kê đầu giường lấy ra một cái đèn b i n nhỏ căn nhà tối tăm hoàn toàn yên tĩnh mụ tết đứng dậy hé cửa nhìn ra ngoài dãy hành lang tất cả đều đã im lìm ngó qua phòng của thanh thì con trai mụ không có ở bên trong mụ bật sáng cây đèn b ê n trong tay rón rén bước x u ố n g cầu thang tiến về phía căn hầm nơi đang phát ra những tiếng lục cục lục cục như là có ăn trộm nó đang cậy ván ngoài trời không khí nặng nề như là trời muốn đổ bão mụ nghe tiếng gió rít qua những cành cây có một cái gì đó nó giống như là tiếng than vãn ở trong đêm tối ngoài kia vậy mụ ngưng lại nghiêng tai lắng nghe thì nhận ra cũng chỉ là những tiếng gió rít lùa qua cửa sổ tim của mụ đập mạnh hơn khi đứng trước cánh cửa đen ngòm ngòm lạnh lùng của căn tầng hầm c h ứ a đầy thù hận căn phòng này vốn dĩ là nơi mụ pha ly thuốc độc để hủy đi cái thai ở trong bụng của nguyệt sau một thoáng ngập ngừng mụ chuyển cái đèn qua tay trái tay phải lấy cái chìa khóa đút vào trong ổ khóa mụ vặn nhẹ ổ khóa không chuyển động mụ vặn mạnh hơn ổ khóa bật ra mụ đứng yên một lát bàn tay đặt ở trên nắm cửa mà đẩy mạnh cánh cửa từ từ hé ra tiếng b ạ n lề đã lâu không được mở nó đã hoen gì d í t lên đến giận cả người khi cánh cửa được mở bung ra thì một làn sóng hận thù từ trong căn hầm ấy phả ra phủ kín cả người mụ căn hầm ẩm thấp bụi bặm mụ khép cửa lại đặt ngọn đèn pin lên cái bàn nhỏ bên cạnh cái l y rồi bước đến bên cửa sổ mở toang cánh cửa gió từ bên ngoài ùa vào gió rít lên mụ dụi mắt lên mấy lần rồi mụ kinh hãi hét lên một tiếng bởi vì mụ nhận ra ở ngay dưới góc vườn dưới ánh sáng của ngọn đèn đường soi rọi mụ thấy có cái xác chết treo lủng lẳng ở trên cành cây định thần nhìn kỹ cái xác thì mụ gào lên nhận ra cái xác ấy là đàn ông mặc áo chẽn chân để trần đăng đong đưa qua lại trên sợi dây thừng to bản lại chính là thanh con trai của mụ mụ kinh hãi ngã ngồi xuống rồi lồm cồm bò ra cửa thì bất ngờ ở góc phòng tăm tối dưới ánh sáng ngọn đèn vàng vọt mờ mờ mụ nhận ra là nguyệt con dâu của mình đang đứng im lìm nhìn mình nguyệt toàn thân ướt sũng nước n h ể o ra trên bộ áo trắng xẻ tả hai ống chân ướt đẫm thêm một dòng máu thâm xì xì đang loang ra nguyệt đ ứ n g im lìm dưới không gian tranh tối tranh sáng cổ họng của cô phát ra tiếng cười lanh lảnh lanh lảnh âm thanh đầy ai oán chả chả con chả con lại Còn lại cho lại tao. mụ thất thần đứng lên từ từ run rẩy tiến lại lơi gốc t ổ sau vài giây mụ với lư ỡ i lọ thuốc độc mà mụ dự định là dùng để h ạ i nguyệt loanh quanh thế nào ánh mắt của mụ bỗng nhiên lạc cả đi mụ ngửa cổ tu a một hơi cạn sạch cũng là mấy ngày trước lúc ấy mười hai giờ đêm trời đang mưa ầm ầm như đổ nước nguyệt lê tấm thân run rẩy bước đến cầu sắt sấm chớp đì đùng ở trên không từng cơn gió rít điên cuồng xé toạc cái không gian vắng người nguyệt run rẩy đi từng bước lên cầu nước mưa hòa lẫn nước mắt và máu đang n h ề o ra chan hòa cái lạnh ngấm vào da thịt cơn đau bụng quặn lên tê tái nguyệt đã trèo ra đứng hẳn ở bên thành cầu cúi mặt nhìn làn nước đen đặc rồi ngửa cổ lên nhìn trời dưới làn mưa đang ầm ầm giận dữ khóe miệng của cô khẽ nhếch lên một nụ cười tiếng cười man dại vang lên một ánh chớp chói lòa sẽ tan màn đêm thân xác gầy guộc và cái thai đang dỉ máu nhanh chóng bị dập vùi trong làn nước sông cuồn cuộn giận dữ hai ngày sau xác của nguyệt nổi lên dính vào đám lộc bình người dân phát giác rồi b á o cho công an hiện tại nàng đang nằm im lìm trong băng ca n h à s á c hương và nguyên n h à o lại bên cạnh cái s á c của b ả n thân nhất thương cảm mà t r à o dòng nước mắt n g u y ệ t mà họ quen biết trong ký ức là cô gái có m a n ú m đồng tiền có n ụ cười trong c h ẻ o xinh xắn bây giờ chỉ còn làm ộ t cái t h â y vô hồn s á c của n g u y ệ t nằm đó l à n d a t r ắ n g bạch cái bụng trương phình vì no nước hai con mắt còn mở trừng trừng nhìn t r ò n g chọc lên trần nhà đầy ai oán đôi môi trúng chím năm nào giờ đã sưng phủ s á m ngắt nứt toác cả d a hương và nguyên quỳ d ạ p xuống bên sai s á c của bạn mặc cho bác sĩ đang gầy lại đúng lúc ấy thì thất khiếu của nguyệt ộc ra bảy dòng máu đen bốc mùi tanh tuổi nguyệt ơi sao sao lại ra cái nông nỗi này ạ nguyệt sao lại bỏ chúng ta mà đi ạ nguyệt ba giờ sáng ngày hôm ấy bà sang bấy giờ vẫn đang ngủ bình lặng miệng hơi há tay của bà đặt ở trên ngực ngay ngắn trông qua như là một cái xác chết đã nệm trở đi t r ô n bất giác bà sang choàng tỉnh bà ngồi bật dậy bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mờ mờ tối bà ú ớ kêu gào ở trong giấc mơ cho nên mới vùng dậy kinh hãi mất một lúc bà mới định thần lại bà tựa lưng vào vách mồ hôi đầm đìa trên mặt bà thở hổn hển rồi mới bình tâm nhớ lại những chi tiết diễn ra trong cơn ác mộng trong giấc mơ bà thấy nguyệt đang đứng ở bên hiên nhà nhìn chằm chằm vào mình mái tóc dài ướt đẫm dính b ế t lại cũng không che giấu được l à n d a xanh như tàu lá chuối bà sang hất tung tấm chăn mỏng rồi thốt lên nguyệt ơi nguyệt con con vệ đấy à đi đi đi vào nhà đi con sao sao lại đứng ở ngoài thế nhìn thân ảnh của nguyệt lúc mờ lúc t ỏ đang nhìn bà vài giây rồi quay lưng đi hai bàn tay ôm chặt lấy bụng lầm lũi bước đi trong mưa gió một tia chớp trói lòa kèm theo sấm sét rọi xuống bà sang thất kinh vì làn da trắng bùng của nguyệt trong ánh chớp bà sang im lìm cố hình dung lại cơn ác mộng vừa rồi rồi lục tục bỏ dậy thắp mấy nén nhang ở trên ban thờ g i a tiên bà đứng đó cối l ạ n miệng lầm rầm khấn vái điều gì đó đúng lúc ấy có tiếng chuông điện thoại vang lên bà sang vội vàng cắm mấy nén nhang rồi bắt máy đầu dây bên kia là tiếng phụ nữ đang lắp bắp dạ con chào bác con con con là hương bạn bạn của nguyệt ờ con hương đó à thế thế làm sao mà mà mà đêm hôm giờ con gọi thế con bác bác sang con con gọi báo với bác nguyệt nguyệt nguyệt lo làm sao hả con sao sao sao mà tự nhiên bác bất an quá vậy bác ơi nguyệt nguyệt chết rồi bác ơi con gái mà gả chồng gần có bát canh tần nó cũng mang cho đấy đấy các em thấy không các em thấy chưa con gái mà lấy chồng gần có b ắ t canh c ẩ n nó cũng mang cho con gái mà lấy chồng xa chứ đến khi cha dỗ nó cũng không được về nó khổ chăm đừng khổ làm thân con gái như hạt mưa xa hạt rơi xuống đất hạt ra ruộng cày Đó. À, hạt rơi xuống giếng hạt ra ruộng cày mà rơi xuống giếng là giếng làng mà giếng làng là người khôn rửa mặt người phàm rửa tay gặp phải cái thằng mất nết như thằng thanh á. đời nó còn tối hơn cả cái h á n g của chị dậu không? đấy không người ta nói r ồ i mấy đời bánh đúc có xương mà mấy đời mẹ chồng lại thương con dâu câu này đéo phải tôi nhầm tôi xin lỗi nôm na đó là mẹ chồng ăn thịt con dâu đúng không công tất nhiên là thời đại bây giờ nó cũng công bằng lắm mẹ chồng ăn thịt con dâu như n gặp g phải con nào mẹ con trâu chẳng hạn á. thì mẹ chồng chỉ có mà gãy răng đã già rồi đã nhẹo n h ạ o nhẹo nhẹo nhai mà không cẩn thận gặp phải cái con con gân gà đó mẹ nó còn vặn cổ mẹ chồng À. bà già lắm rồi、thế、sao bà không chết đi rồi ôi là rồi hằng ngày cứ nuôi bảo cô bà thế này thì đến bao giờ bà mới chết、đó. lạnh lắm thứ cherry đó thật ra thì、uh, ok nói theo là như vậy thế nhưng、uh, cái câu chuyện này mạnh ninh khai thác nó, nó mang cái yếu tố xã hội rất là ok、uh... ờ <cười> Cái, cái, cái việc mà mẹ chồng nàng dâu thì nó là cái cái, cái muôn đời không nó là cái muôn đời rồi không nó không bao giờ chấm dứt cái cuộc chiến nó cả khổ lắm hai người đàn bà yêu một người đàn ông thì cái sự đó nó có đâu nó có bao giờ nó có bao giờ bình yên được đâu không Kabanko nyo k a k c k a c e kake kake kake kake kake kake k a t e kake kake kake kake kake kake kake kake k a k c kake kake kake kake kake kake kake k a c e kake kake kake kake kake kake kake k n k e kake kake kake kake kake kake kake kake kake kake kake kake k ó k e kake kake kake kake kake kake kake kake kake kake kake kake kake kake kake k a n e kake kake kake kake kake kake kake kake kake k e kake kake kake k a a k e kake kake k e kake k a k k mẹ chồng em rất là ok thì anh cũng đảm bảo với em rằng là trong cái cuộc sống biết bao nhiêu ngày tháng qua đó thì nó sẽ nó vẫn có lúc cái xảy nảy cái vung bởi vì đúng theo nguyên tắc của cái bộ này tác giả mạnh ninh nó gọi là khác máu tanh lòng nhà người ta đang yên bình nhớ không cùng chung một huyết thống tự nhiên thòi lòi ra em làm cái con mặt giặc ở đâu đó nhà người ta đang yên bình cái nếp sinh hoạt là mẹ sáu giờ dậy sáu giờ ba mươi đánh răng rửa mặt bảy giờ ăn sáng bảy giờ ba mươi đi làm tự nhiên là thòi lòi ra một cái con mặt giặc ở đâu mẹ chín giờ sáng mới dậy ngủ trương h ắ n g bành quần lót ra chín giờ sáng mới dậy đúng không ạ đấy nhà người ta đang chăn chiếu gọn gàng nhà cửa sạch sẽ tự nhiên thòi lòi ra cái con mẹ tự nhiên về ngồi bành trành háng ra ăn đâu vứt đấy quần áo chất thành chồng thành đống mà không có giặt mẹ thối như cái nhà vệ sinh công cộng đó đấy là trong cái ánh nhìn của những cái bà mẹ chồng khắt khe như bà tuyết nhá dù cho là em có làm cái điều gì em có làm mọi thứ thật tốt thật đẹp đó thì một khi đã, đã gặp phải những cái bà như vậy đó thì vẫn cứ như hành ả n h anh vừa nói thôi đúng không trời ơi con dâu nó nó mang bầu nó mệt mỏi nó ngồi nó mang bầu nó cạnh cái bụng đó, nó ngồi nó dạng cái chân ra một tí thôi bà đi sang bà liếc phát mắt bà sắc như rau không? liếc phát xong bà ra bà đọc bà, bà xì xào m ấ y b à h à n g xóm là như thế này đ ấ y rồi ôi cái con n g à cái kia chả h i ể m sao cái thằng lưu lấy con bé đ ứ về nữa t h ằ l ấ y con bé đứa về nữa i ế i t h ằ con i con gái con đứa gì ngồi ở, ở phòng khách nhà đó mặc cái váy mà té hết cả ra không có cái ý tứ gì đâu có như chị em mình ngày xưa nhỉ các bà nhỉ lúc nào cũng có cái câu tôi đảm bảo với các, các bạn là lúc nào cũng có câu đâu có như chị em mình ngày xưa à, đúng không các bạn nhưng mà khó nó đang c h ữ a nó đang chửa cháu nội của bà vì nó c h ữ a cái bụng của nó to mà nhiều nhiều cái cô con dâu là c h ữ a cái giai đoạn cuối là nó xuống dưới thế nên là không thể khép được h á n g vào cháu bà nó đang đùn ra cho nên nó không khép được h á n g vào không bà cũng từng là phụ nữ nhưng mà bà không chấp nhận cái điều đó, đó. đúng không đó nó đang chửa nó mệt mỏi k hông đêm nó ngủ thì chuột nó rút rồi là con nó đạp nó c h ằ n chọc nó ngủ nó không được yên s á n g nó ngủ muộn một tí bởi vì đến s á n g nó mệt quá nó ngủ thiếp đi k hông thứ ba dạy lại bắt đầu sang m ấ y b ạ n x ó m ra đây em bảo này đây đây đây đây đây đây con n g à đấy s ơi con dâu con giết gì á mà trời ơi chưa t r á u c h ư a c h ặ t rồi Mà vẫn c ò n ngủ t r ư h á u h á n g lên c h á k c à á u trời ơi đ â u c ó n h ư c h ị em m ì n h ngày xưa h á u c h á cháu cháu cháu cháu cháu cháu cháu cháu c h u a đó c o n d â u c ủ a bà nó bị c h u ộ t rút Nó h à n h c ả đêm Là cháu c ủ a bà cháu nội c ủ a bà nó h à n h đó Đúng k h ô n g đ á ok đó là chúng ta nhìn đi v ấ n đ ề bây giờ chúng ta nhìn lại v ấ n đ ề gặp phải mấy cô con dâu gân gà mãi mặt ô i nói thật với các bạn đó. Ở cái t h ờ i bây u ổ i b giờ thì mấy cái cô con dâu gân gà tôi còn cảm giác là nhiều hơn còn cảm giác là nhiều hơn cả mấy cái bà mẹ chồng la sát tôi nói thật tại vì sao ạ? Ở cái t h ờ i b u ổ i bây giờ thì những cái bà mẹ chồng ở những cái thế hệ trước hầu như là cũng không còn nhiều những bà mẹ chồng bây giờ có những cô chỉ độ khoảng ngót chưa đầy năm mươi đã lên mẹ chồng rồi ví dụ đẻ sớm đẻ con trai sớm thì có khi chưa đầy năm mươi đã lên t r ư ớ c mẹ chồng rồi thế thì các cô sống rất là hiện đại các cô cũng rất là hiểu thế nhưng mà mấy cái mấy cái, mấy cái đứa bây giờ tôi nói thật với các ông ai chứ à, như, như là như là con lơ con lơ người yêu cũ của ông thái dối ờ t r ờ i ơ i con đó nó lấy mẹ thằng nào vô phước mà lấy phải cái con đó nó về rồi ôi các ông ơi hông nó ăn cơm nó ở nhà nó ăn cơm á là mà mẹ nó nguyên s i n ó mặc cái váy hoa ngắn chẳng c h ẳ n mà nó ngồi tè h e ra đúng, đúng theo nghĩa đen luôn h ô n bữa cơm n h à đó nhờ nó ôm đó là toàn là thịt tức là đồ rừng t h ô i m à c ó n g u y ê n con mẹ con s ò lông t h ò i loại cả ra luôn khách khứa đi ra đi vào cậy mẹ mày bởi nhà nó bán hàng tạp hóa trời ơi đó đấy là cái loại con dâu gân gà hông thì mẹ chồng la sát cũng không ăn thua cảm ơn go su đã n h ộ m chát bóc nghen đó lười lười lười lười đến thối cả háng ra quần áo giặt mẹ mà... vài ngày mới giặt một lần nó chất chồng chất đống ờ đồ sơ mi chồng đi làm tống hết vô máy giặt mà giặt thế là thành ra nó nhầu như cái rẻ rửa bát cũng không có là luột gì đi chồng đi làm thất tha thất thảo sáng chồng dậy tất ta tất tuổi đi làm còn còn phải đi mua đồ ăn và để bàn cho vợ vợ ngủ mà t r ư n g háng ra đó thì Tôi cũng không hiểu l à m s a o t h ậ t sự tôi không hiểu l à m s a o fan fan t h a n h t u y ề n a không bênh é chinh em tại sao em lại em lại soi tất cả mẹ soi c o m m e n t đó em hiển chanh o t ạ i v ì chị fan t h a n h t u y ề n hay là anh fan t h a n h Tuyền anh nói là c h ấ t l ư ợ n g chuẩn ngang em, em nghĩ là có l ẽ là cái t a i c ủ a a n h c ủ a a n h chị l à m s a o c h ứ c h u em thấy c h ấ t l ư ợ n g c h u y ệ n ok mà em thấy c h u y ệ n ok mà c ó khi là anh giải chị này h ơ i khó tính em thấy chất lượng chuyện của em dạo này ok đó ừ các anh chị dạo này hơi khó tính cuộc sống đôi lúc mình phải dễ dễ dễ dễ dễ dễ d à n g hơn một tí với nhau thì mình th sẽ sẽ thấy mọi thứ nó rất là nó rất là nhẹ nhàng ok em đang rất là dễ trời ơi chuyện ma mà chị đòi nó, nó phải thật hả chuyện ma nó là tưởng tượng ok em là thầy cúng em là thầy cúng là em, em là thầy mo hello kem vinh nguyễn cảm ơn kem vinh nguyễn đã n h ậ m c h o bóc em là thầy cúng thầy mo mà em còn chưa được thấy mặt mũi con ma nó làm sao á em chỉ thấy có cái con thuốc độc nó đánh bả nhau nhau thôi chứ em đâu có thấy con ma con quỷ nó ra làm sao nó là tưởng tượng đó trời ơi chuyện ma mà chị đói logic hả đồ ơi con ma kia ai cho mày bay bay như vậy là không đúng theo định luật vật lý mày phải đi mày phải đi bộ đ ủ m a có ma kia tại sao mày không có bóng đứng dưới đèn là phải có bóng mày đ ứ n g i m đấy, tao lấy sơn đèn tao t ô t ô t ô t ô t ô tô tô cái bóng c h o m à y Đúng không đ ủ m a có ma kia tại sao mày không có chải đầu tóc ra đây ra đây ra đây anh xấy tóc cho đúng không không đã canh các anh chị nghe chuyện ma canh các anh chị đừng mong cái sự có lý nào đó đừng có mong, mong cái sự có lý nào đó trời ơi gọt mà c h ộ p nó đã bay lên mặt trăng rồi những cái điều kỳ diệu trong cuộc sống đâu có ai giải thích được đâu không v ô lý c á i t ư n g n h à tao lúc l à tường bê tông mà làm sao mà con m a mà y đi x u y ê n đ ư ợ c đánh bỏ m à Mày y con này con này bô lão con m a n à y bô lão mày phải ra b ấ m chung ô cửa mày đợi ông m ở cửa mày mới được vào n h a mày không được đi x u y ê n qua t ư ờ n g như thế tao b á o mày là thằng là con man chồng nhật a o b á o b á o bọc bao bọc mày đi nha nha nha mày không được t r ả t h ù con ma kia ngày xưa mày còn sống tao giết mày mày không được t r ả t h ù nha mày t r ả t u là mày phạm, phạm. Hấp mày sẽ bị đi tù ok em chỉ nói rằng là em em đang nói vui như vậy t h ô i nhưng mà em chỉ nói rằng là đôi lúc Các a n h c á chị c nghe chuyện c a n g a chị đừng đừng đừng có có có bắt b ẻ thật sự em nói thật sự Các a n h c á chị c đừng đừng nên bắt b ẻ Các a n h các chị hãy đánh giá một cách rất khách quan rằng là chuyện này nó nó có cái logic đó nó có cái logic rồi nó có những cái tình tiết nó đang rất là logic liên kết với nhau chứ còn nghe chị anh chị nghe chuyện ma mà anh chị còn bảo nó phải hợp lý thì không không có cái hợp lý nào ở trong chuyện ma linh dị cả còn nếu như mà nghe chuyện ma linh dị đó mà đòi hợp lý thì ok sang nghe chuyện tâm lý xã hội hm còn với bản tính của người việt nam Cam chịu có có con dâu như này t r ờ i ơi nó đầy đ ó chị em không biết là anh hay là chị Tuy nhưng mà nó đầy đ ó em đang nói đến cái việc là hàng xóm nhà em luôn quanh cái khu nhà em luôn đó, nó đang nó đang thực tế nó xảy ra như thế n h a nó đang như vậy đ ó nhiều lúc em cảm thấy là em hú hồn em hú hồn bởi vì đến giờ phút này em lấy vợ 5 năm năm sang năm nay năm thứ sáu vợ chồng em ở với nhau em thấy em hú hồn bởi vì rất là may là ngay khiêm lấy vợ xong bà già em bảo là cho vợ chồng em ở ở ở nhà với nhau ở nhà với ông bà già có tháng thôi để học làm dâu ừ, để vợ em học làm dâu nhưng mà chưa đầy tháng thì bà già em đuổi vợ chồng em ra ở riêng và em nói thật nó i thật lòng là em cảm thấy là may mắn vô cùng là vợ chồng em được ra ở riêng bà già em rất là tâm lý ở cái điểm đó bởi vì bản thân bà già em biết là có thể là bà già em rất dễ tính nữa nhưng rồi nó vẫn sẽ có cái sảy nảy cái ung hoặc là vợ em cũng rất là biết điều nhưng trong cái cuộc sống hàng ngày chung một mái nhà tự nhiên thòi lòi ra vợ em là người khác máu nó không có cái nọ thì nó sẽ có cái chai xảy ra thế cho nên là bà già em bảo thôi cái mẹ mày vợ chồng mày lôi nhau đi ra ngoài mà ở、Hả? thích ăn thích uống thích ngủ thích n g h e như nào là việc của vợ chồng mày đó nó thật đó là như vậy thì đây là em nói rất chân tình là như thế và em cảm thấy cực kỳ may mắn là trong gần sáu năm qua ở với nhau trong cái mối quan hệ gia đình vợ chồng em rồi là vợ em với lại bố mẹ chồng anh chị em nhà chồng rồi em với lại nhà vợ có những thứ nói thật là có những thứ vợ chồng nó cũng xô bát xô đũa rồi có những lúc vợ em không đồng ý với mẹ em ở cái điểm này điểm kia hoặc mẹ em cũng cảm thấy chưa đồng ý với vợ ớ em điểm này điểm kia nhưng ít nhất là đến giờ phút này thì mọi thứ nó vẫn ở trong cái tầm kiểm soát nó mới chỉ là những cái nho nhỏ thôi và sau khi xảy ra những cái điều đó thì mọi người vẫn cứ có thể là ngồi lại với nhau nói ra cái gì được cái gì chưa được để cùng cùng nhau để mà mà mà mà tìm ra cái hướng giải quyết để chung, chung sống cho nó yên bình đó thì em cảm thấy cái điều đó là may mắn lắm còn nếu như anh mà anh chị vừa nói rằng là thời đại nay làm gì có cái đứa cái cái bà mẹ chồng nào mà chịu cái đứa con dâu như vậy hoặc là có cái đứa con dâu nào mà chịu cái bà mẹ chồng như vậy thì em xin nói là nó đầy cái bộ phim sống chung với mẹ chồng ấy dạ nó là một cái bộ phim hay tại vì nó nó làm cho người xem nhìn thấy mình đang ở trong đó sẽ có những thằng đàn ông nhìn thấy cái nhân vật người chồng nhu nhược ở trong đó sẽ có những cái cái người phụ nữ sẽ nhìn thấy đó tao phải làm vợ cũng bị như vậy sẽ có những bà mẹ chồng t r ộ t dạ lầm bầm chửi cái con mụ mẹ chồng ở trên phim má nó ác vậy hoặc là như các bạn vừa rồi nghe đó t r ờ i bậc m á con mụ tuyết nó ác vậy thế nhưng giật mình nhìn lại mẹ lắm có những lúc mình cũng hành con dâu nó như vậy đó em tin chắc rằng cái điều đó là thật đó em thích cái tác phẩm này tại vì là chúng ta nhìn thấy ở trong đó có mình em thích cái, người ta thích cái bộ phim sống chung v ớ i mẹ chồng bởi vì người ta nhìn thấy người ta ở trong đó chị ứ c h lại bảo là chờ thời đại nay làm gì có cái đứa con dâu nào nó chịu như vậy hello chẳng hoàng làm gì có bà mẹ chồng nào như thế dạ không nó đầy ạ nó đầy ở ngoài kia đó nó thực tế nó là như thế thậm chí có những thứ nó còn tàn khốc hơn chẳng qua tác giả đ ẩ y cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái c i c ó i cái cái cái cái cái cái c n i cái cái c á Không. Trời ơi, chị không nhớ chồng giận con dâu bà, hả? Trên báo cách đây 3 năm hả? không hả chết cháu hả cách Hả cái cổ báo Tại vụ vì Bà bà bóp bà bà mẹ ấy dâu đây em chẳng hiểu là Là là là chị năm nay bà anh chị bao nhiêu tuổi anh chị đã lập gia đình chưa thế nhưng mà nếu như mà cái cách nhìn nhận của anh chị như thế thì em cảm giác là anh chị giống như là cái tấm chiếu chưa được trải mới dệt xong còn đang chờ mấy em nữa l à c con nắng thì sẽ phơi để c h o n ó n ỏ c h i ế u em nói thật đó trời ơi cách đây hai năm có một cái vụ án c h ấ n đ ộ n g gì ấy, chị c ứ sợt lên b à mẹ chồng ba g i ế t chết c h í n h cháu nội của mình bóp chết hai đứa cháu nội của mình vì b g i ậ n con dâu đó nó là con mày để ra chứ không phải con tao tao g i ế thật t đó ó sao nó không có cuộc sống nó còn tàn bạo hơn như thế rất nhiều có lẽ là Là anh chị như cái t ấ m chiếu đang chờ nắng n ỏ để được t r ả i cho nên anh chị không biết thôi cho nên là thôi trở lại với vấn đề chính tôi tôi nói thật với các bạn các cô gái、uh, cái việc lấy chồng là cái việc tất nhiên thiên kinh địa nghĩa ai rồi cũng phải lấy chồng thôi <cười> đúng không ạ thôi thì về ở với với những cái người mà các bạn ở với bố mẹ hai mươi mấy năm nhiều lúc các bạn còn cãi mẹ c h o t r ả các bạn còn giận cha hậm hà hậm hực đúng không đó nó, nó còn như thế đấy là cha mẹ ruột của mình nhiều lúc mẹ ruột của mình còn phải gào lên là tóc tóc tóc tóc tóc t không thể chịu nổi cái đ ứ a như mày nữa rồi đó đúng không ạ đấy là mẹ ruột còn còn phải thốt lên như thế thế thì tự nhiên về nhà một cái một cái gia đình nó hoàn toàn xa lạ mà có lẽ cái người thân thuộc nhất là người chồng của mình ở đó thì thôi các em các chị các em cố gắng à, biết nhìn trước nhìn sau một tí nhập ra thì tùy tục nhen g còn、uh, các, các, các, các, um, các bạn của mình những người đang có những cậu con trai còn bé bỏng thì cũng thông cảm ít năm nữa khi mà các, các bạn nên lên mẹ chồng không? các bạn cũng phải thông cảm cho các cháu nó một tí thời đại nó khác nhau thời đại của tụi mình khác thời đại của ba mẹ tụi mình khác thời đại của các bà mẹ chồng của các em nó, nó khác thời đại của các em khác và thời đại của con của chúng ta nó lại một khác đó thế cho nên v ề cái vấn đề thời đại khác đừng bao giờ so sánh ngày xưa chúng tao như thế nào như thế nào đừng, đừng đừng bao giờ so sánh như thế đó ngày xưa các bạn như thế nào như thế nào thế thì đời bố mẹ của bạn thì ngày xưa nó còn như thế nào như thế nào của như thế nào đúng ạ tôi h đừng bao giờ so sánh các con các cháu của chúng nó có thời đại của chúng nó và vì chúng nó có thời đại của chúng nó thế cho nên là hãy đ ể cho chúng nó sống cuộc sống của chúng nó mình là mẹ chồng thì tất nhiên là cái việc cái gì là chứng t a i gai mắt thì mình góp ý hả à, mình à, cân nhắc không lên chèn ép các cháu nó quá làm gì nói gì thì nói ít nữa mình già mình nằm liệt một chỗ thì cũng không vợ chồng nó chăm thì ai cứ đè ép nó quá đó sau này cảm ơn、uh, tương long nha t ư ở n g long ok cảm ơn Thế màu, cái quả ổi bay rất là đẹp đó à, sau này đến lúc già nằm một chỗ rồi á nó ghét mẹ tuần nó vứt cho rồi mà một bao bánh mì tha hồ mà nhai đến lúc đó thì khổ lắm thôi thì cứ cứ sử v ớ i chúng nó làm sao cho tốt cái thời buổi này người được ăn học đàng hoàng người ta cũng biết cơ sử lắm con dâu nó cũng biết cơ sử lắm c ứ yên tâm đi hả thế chứ mà c ứ chèn ép nó quá ít mình già yếu rồi lóng lóng bạc bỏ mặc đó chết khô rồi đến lúc lên trên bàn thờ mà ngồi thì mỗi một lần mùng một thắp hương nó nó nó nó c ắ m mấy quen h a n g xong nó c h ỉ nó bảo đấy bây giờ bà ngồi trên cao nhất n h à nhá bà ngồi trên đó nhá đấy lúc đó lại k h ổ lắm chết cũng không được yên thân đúng không nên là thôi đó đó là về mẹ chồng về nàng dâu còn về mấy anh chồng đó thì bản thân tôi cũng là một người chồng trong gia đình tôi nói thật với anh em anh em mình tính ra sẽ là thằng đau đầu nhất luôn đó anh em mình sẽ là những thằng đau đầu nhất tại vì anh em mình đứng giữa mẹ thì đẻ ra mình nuôi nấng mình từng nay vợ thì là người chấp nhận đi với mình trong suốt cái quãng đời còn lại nó không thể nào bênh bên nào mà mà mà, mà khinh bên nào cả thôi anh em cố gắng、uh, hài hòa mọi thứ đừng đừng bao giờ tỏ ra là cái người nhu nhược mặc kệ hả cũng đừng bao giờ đấy như như như thằng thanh thì nó bênh mẹ nó quá đúng không ạ nó thế n à thế kia Thôi nhưng đúng, đúng không ạ còn có như ông thì không không không giải quyết được tức quá kệ mẹ mày cũng đừng như thế công như thế ông càng làm cho mọi thứ nó đẩy lên cái mâu thuẫn đỉnh điểm bởi vì bản thân ai khi xảy ra chuyện ai nghĩ nó là con mình nó phải bênh mình chứ Hả không? con con con cô vợ tôi tôi là vợ anh tôi nuôi các con cho anh anh anh phải bênh tôi chứ đấy đến lúc đấy nó khổ lắm làm sao nó dung dưỡng nó hài hòa Hả không à, mẹ tôi đã từng có lúc à, thích yêu cầu tại vì con, con bé con nhà tôi nó lười ăn lắm yêu cầu tôi phải vợ chồng tôi phải cho nó đi ăn rong để cho nó ăn vợ tôi không vợ tôi quan điểm là không ngồi cái ghế mua cho nó cái ghế ăn đó ngồi để ăn không ăn n h ị một ngày hai ngày ngày ba đói phải ăn dần dần rồi phải quen đó mẹ tôi có những hôm mẹ tôi ra ở mẹ tôi nhìn thấy như thế mẹ tôi mẹ tôi không dám nói thật là mẹ tôi cũng, cũng bà, bà, bà, bà, bà cụ nhà mình cũng thuộc dặn tế nhị bà cụ nói vài câu sau đó là vợ tôi r ứ t khoát không đồng ý thì mẹ tôi ra mẹ tôi đứng ở ngoài, ngoài cổng mếu máo n ó n ó n ó no, no, ó no, bây giờ làm s a no, ó mẩy v à mẩy b ả o no, no, no, thì no, no, thì no, ó no, no, no, no, no, no, no, con, no, no, no, ó no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n i no, no, no, no, n ó no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n ì no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n i no, n i no, no, no, no, no, no, no, n g à y để vợ c h ồ n g c o n t í n h xem nó như thế nào xem cái chiều hướng nó như thế nào cái giai đoạn mà nó chuẩn bị chuẩn bị ăn dặm đó các bạn đó. nó cũng mới nó cũng chưa quen nó đang đổi bú sang ăn thì nó từ từ thế mình cũng phải nhẹ nhàng như thế sau đó mình lại vào đó mình đêm lại nằm thủ t h ủ vợ Không, thôi bà như thế thì thôi em đã quyết như vậy thì mình cứ thấy như vậy nhớ lúc nào mẹ ra mà mẹ căng quá thì gọi anh xuống anh có ở đấy anh khắc lấp lếm thì mọi thứ cho em cứ dạy con theo quan điểm của mình theo cái khoa học mà, mà, mà, mà người ta hướng dẫn đó đôi lúc nó là như vậy chứ mà các ông cứ mặc kệ thì cái mâu thuẫn nó càng ngày nó càng đẩy lên các ông bênh mẹ thì kiểu réo gì đêm nằm vợ chồng các ông hục hoặc mà các ông bênh vợ thì kiểu réo gì mẹ các ông cũng lại mếu máo thế cho nên là thôi cứ dung dưỡng hai bên rồi khi mọi thứ đâu vào đó rồi lúc đó mình mới phân tích cho hai bên thì theo tôi là như vậy tôi, tôi cũng chẳng dám tại vì tôi mới lấy vợ được có 5 năm năm tôi, tôi cũng không dám dạy bởi vì có những người lấy vợ mười năm hai mươi năm nó còn nhiều điều xảy ra lắm đó tôi không dám nói chắc chẳng ai làm thẳng cảng cả đời được chẳng qua là thôi thì đấy là những cái kinh nghiệm trong năm năm qua mà, mà mà mà tôi có được hello âm nhạc facebook thì đó tôi、uh, vẫn mong tôi chia sẻ với những nàng dâu với những bà mẹ chồng và với những anh chồng như vậy còn với những em gái、uh, chưa lập gia đình thì các em cũng đừng có sợ nhá các em đừng có sợ không sợ gì không có sợ phải lấy chồng đi lấy chồng sướng lắm đến lúc lấy chồng rồi các em lại bảo biết thế mẹ bà mày lấy chồng từ năm mười sáu tuổi không chứ đừng nghe mấy cái bà chị mấy bà chị bà lấy chồng rồi các bà chị than thở không biết lấy chồng như thế này thì ngày xưa việc lựa chọn giữa lấy chồng và ăn cướp thì thôi tao tự bê bắt cướp không đấy là mấy chị nói điều đấy mấy chị nói điều đấy không đừng có nghe lấy vào xong hiểu không? đến lúc hỏi thế đêm quá nào đêm tầm <cười> biết thế em lấy chồng từ năm mươi <cười> sáu phải nghĩ đến những thứ tích cực ok ngày hôm nay chúng ta nói chuyện về, về mẹ mẹ chồng nàng dâu ngày mai rảnh rỗi tôi sẽ nói chuyện với các bạn về cái quan hệ vợ chồng như người ta nói, đừng bao giờ nhìn vào những cái thứ tiêu cực các em phải nhìn vào những thứ tích cực tôi đã có một bé fan cứng của cứng Đó, đã từng pot s một cái tút em mà biết lấy chồng như thế này thì ngày xưa lấy chồng phải ăn cất thì em tự bê bắt cất p o s t quả rất hùng hồn Bốt quả tút rất quả hùng hồn một thời gian ngăn ngắn sau ô chồng là người tuyệt vời nhất à, chồng là người tuyệt vời nhất mẹ chồng em là người tuyệt vời nhất em thật là hạnh phúc thỉnh thoảng mình vẫn cứ thế dạo này ăn cơm hay ăn cơt nhẻ mình nói <cười> đứa nào giật mình thì cứ giật nhá anh cứ nói vậy đứa nào giật mình thì cứ giật đứa nào ăn c ư ớ t thì cứ ăn nhá đấy là mồm mồm em nói ra không phải anh nói đấy là mồm em nói ra không phải anh nói Anh chỉ nhắc lại thôi ok à, ok Thôi rồi chém thế thôi không tí nó ăn friend mình tí nó không kết bạn với mình đứa nào thì anh em tự tìm hiểu nhá Okay, đó là cái chia sẻ của sẻ một ì n Cũng như chuyện ngày nay h hôm cái câu chuyện của là m lần nữa anh anh anh ơn tác giả Mạnh Ninh đã cho anh Tũng tác Quyền diễn đọc bộ này ơn chuyện phần cho chị chú theo cảm tác Tác đặc Cảm Cả cả giả em dõi Đã đã bộ và ý xin l từ nãy đến g ờ Cảm ơ cảm á c admin giúp anh đã q u n trình lý live t r e s a Và cảm ơn các bạn đã donate、uh, qua các hình thức, uh, đã quý a chatbox, nữa các thức chuyển cảm hình nhuộm khoản, lần xin ơn Một Đã đã đã mô mô q vị và các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào 2 2 i i h h ngày mai